các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. Kha lăn ra ban công, hất thành rơi xuống đất, rồi nhanh chóng chạy xuống dưới nhà. đám đông đang hỗn loạn, không ai chú ý đến thành. xuống đến tầng trệt, y thông thả bước, rồi hòa lẫn trong đám người đang tràn đến để cùng quan sát hiện trường. thành tạm thời cảm thấy an tâm, nhưng ác mộng thì lại kéo đến ngày càng nhiều hơn. liệu đây có phải chính là cái người vẫn thường nói xài một ly đi một g i m không mấy hôm trước khi người vợ thân yêu phồn di chợt hỏi về vụ án mưu sát 405, t h ì thành lại có cảm giác gì đó nguy hiểm tất cả đều bắt nguồn từ người đàn bà này kể từ khi say mê phồn di thành đã hiểu được thế nào là hồn bay phách lạc tại mình đã quá ham muốn chiếm hữu cô ta nên mình mới đi c h ạ h quỹ đạo Thành bắt đầu theo dõi Phồn Di, rồi phát hiện ra cô và Âu Dương Sành hẹn gặp nhau ở công viên Nghĩa Trang Quốc tế. Một điều khiến Thành căng thẳng nhất là Phồn Di đã đưa cho Sành một chiếc phong bì. Trong đó có thể là cái gì? Nhưng dù là cái gì thì cũng vẫn rất có bất lợi cho Thành. Lý do thật đơn giản, xưa nay Phồn Di chưa từng giấu Thành một điều gì, thì nay lại đang gắng sức để giấu. sau khi Phồn Di và Sành chia tay, Thành liền bám theo Sành với ý định giành cơ hội trừ Sành để đoạt lấy cái phòng b ị k i p Y cũng biết Sành và Hinh hình như quyết không buông vụ án mưu sát 4 0 5 lẻ năm, lẽ nào chúng không hiểu rằng đôi khi có những việc không nên biết quá nhiều. Sành về trường vào ký túc x á 13 một lúc sau quay ra rồi về nhà. Dọc đường người đi lại khá đông. thành không có cơ hội nào để ra tay với sành thành đến gần nhà sành để quan sát y lấy làm đắc ý nhà sành ở tầng 1, cửa sổ phòng ngủ của sành có chấn song sắt nhưng phần trên thì lại thiết kế có thể đóng mở cũng dễ hiểu thôi có cô gái nào muốn cửa sổ k h u ê phòng của mình kín như bưng như cửa nhà tù cho nên khi hai cánh cửa sổ kia mở thì thành vẫn có cơ hội đột nhập phòng ngủ của sành để ra tay Y đợi ngoài cửa sổ hai tiếng đồng hồ, một điều kỳ lạ xuất hiện. Tiếng nhạc rốc inh ỏi bỗng vang ra từ phòng ngủ của Sảnh. Sảnh trèo qua cửa sổ ra ngoài trong tiếng nhạc. Thành hết sức kinh ngạc, quyết định bám theo Sảnh. Nhưng Y cũng không ngờ Sảnh lại đến trường rồi vào khu ký túc xá 13. Y cũng biết Sảnh là một thành viên của phòng 405. lẽ ra đ i ể m này phải sơ tán mới đúng. tại sao cô lại quay trở lại khu nhà 13 lúc này các nhân viên bảo vệ đã đi tuần tra quanh khu nhà thành nói với họ rằng mình là phó bí thư đảng ủy viện y học lâm sàng phụ trách công tác sinh viên đêm nay sẽ cùng công tác với các anh em gọi là có thêm một trợ thủ tuy cảm thấy hơi lạ nhưng các nhân viên bảo vệ không có lý do gì để từ chối x o n g cũng không phân công thành làm việc gì cụ thể thành vào khu nhà đi khắp nơi để tìm sành chờ chẳng phụ người có tâm khi chuông báo tắt đèn vang lên t h ì y phát hiện thấy sành đang đi ra từ một phòng ở tầng 4. sành không đi về phía phòng 405. các nhân viên túc trực sẽ không cho bất cứ sinh viên nào đến gần gian phòng này sành lên tầng năm nhìn quanh bốn phía thấy không có ai chú ý đến mình bèn lách vào một gian buồng xếp chứa các thứ lặt vặt và dụng cụ vệ sinh thành biết cả khu nhà này chỉ có hai gian buồng xếp một gian ở tầng 2, một gian ở tầng 5. gian xếp tầng 2 chính là nơi tiêu nhiên năm xưa đã cất dấu cuốn nhật ký trịnh kình t ù n g đã cho tổ điều tra biết về cuốn nhật ký đó nên tổ điều tra mới có thể chính thức kết luận tiêu n h i ệ t tại sao cô ta lại trốn vào đó thành thấy vô cùng tò mò sau khi đèn tắt, thành lấy danh nghĩa tuần tra đi đi lại lại trên tầng 5 để quan sát động tĩnh của sành. chỉ còn chừng 5 phút nữa thì đến 12 giờ đêm. thấy cánh cửa nhỏ mở ra, thành v ộ i nấp vào sau cánh cửa nhà tắm để quan sát. thấy sành kéo một vật cao bằng đầu người đi đến ô cửa sổ cuối hành lang, mở cửa sổ ra. sành giơ tay xem đồng hồ, nhờ có ánh đèn đường hắt vào. thầy nhìn thấy sành còn sách một chiếc máy cắt xét còn bé định làm cái trò gì vậy sành bỗng ấn nút máy cắt xét sau đó hết cả máy cắt xét lẫn vật nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net